bất luận giàu hay nghèo nó nói nó không có cảm tình với cô nào hết ở gần không có chỗ nào xứng đôi vừa lứa với nó nên tôi phải làm xui xa tôi cũng lựa con nhà hiền đất tử tế mà cưới trước khi cưới bà cụ có biết tánh nết con dâu hạp với tánh nết con bà cụ hay không vì ở xa nên thấy tướng mạo vậy thôi hỏi dọ thì người ta nói tử tế chớ thiệt có biết trọ tánh nết được đâu cưới về ở được mười mấy năm tôi thấy vợ chồng nó cũng không có nghịch với nhau cho lắm chừng con tôi chết tôi mượn đọc di ngôn của nó tôi mới tá quả hay con tôi vì chữ hiếu nên phải buồn rầu mà chết thiệt tôi hối hận vô cùng lỗi tại dạy con không đúng nên nó mới bị hại bà xã nói tới đây thì nước mắt tuôn dầm về cô dịu nga dây qua hỏi cô hưởng còn cô kết tình với con bà cụ có thai n g é n rồi sao cô trốn tránh không cho người yêu gặp mặt nữa cô có phiền v ì việc chi hay sao thưa không hồi đó vì yêu anh đường nên tôi phải lìa ảnh chớ đâu có phiền tôi biết ảnh ở với mẹ chí hiếu mà vợ ảnh là một ác phụ nếu tôi để cho ảnh lân la với tôi hoài thì gia đạo ảnh sẽ xào xáo còn thân mẫu ảnh sẽ u phiền thành ra ảnh lỗi với mẹ tại vậy nên tôi phải bỏ xứ mà đi tìm chốn rừng núi trước chôn thân danh nhơ nhút của tôi sau cứu đạo hiếu của anh đường cho toàn vẹn cô yêu cậu đường sau khi ra đi cô không giao đứa con cho cậu nuôi mà cô lại bỏ rơi cho nó nhập đoàn với trẻ mồ côi hoang đàn sợ giao con cho anh đường người ác phụ sẽ giết nó chết nên tôi cậy một người bà con làm nữ giáo viên như tôi nuôi giùm mà dạy nó học trũi người ấ chết con tôi mới xiêu lạc bơ dơ năm nay trở về đây tôi hay anh đường vì tôi mà ảnh đau khổ đến chết còn con tôi tuy tôi tìm được nhưng nó lơ lãng không có tình mẹ con thì tôi ăn năn không biết chừng nào lỗi tại tôi mà ra cô hưởng nói tới đây rồi cô cũng khóc cô dịu nga trầm ngâm một chút rồi cô nói bây giờ bần đạo thấy tỏ rõ rồi không còn chỗ nào mờ ám nữa vậy bần đạo xin phép phân hắc bạch cho bà cụ với cô nghe trong tờ di ngôn cậu đường không phiền ai cậu nhận hết tội lỗi về phần cậu bà cụ nói chuyện hồi nãy bà dành lỗi về phần bà bây giờ cô còn nói cái tai hại đều do lỗi của cô gây ra theo bần đạo thấy cả ba người đều không có lỗi gì hết lỗi tại thời đại c h ứ không phải tại ba người ba người đều có giáo dục thanh cao thuần túy người biết nâng cao tiết hạnh người biết giữ tròn hiếu nghĩa người dám hy sinh tình yêu hy sinh vui sướng đặn trọn với người yêu tiếc vì gặp đời hỗn độn việc gì cũng đảo ngược bởi vậy những đức cao quý ấy hóa ra lỗi thời hóa ra không được thưởng mà dường như lại bị phạt tuy vậy mà bần đạo khuyên mấy bà con đừng thối chí trời phật vẫn còn hoài bỉ cực thới lai tai họa làm mầm nảy sanh hạnh phúc nếu cần phải phân phải quấy thì bần đạo nói ngay ra có một người quấy mà thôi người có tội lỗi là giờ của cầu đường người đó chưa biết giáo dục nào hết người đó không biết nghĩa nhân hiếu thuận của nho giáo mà cũng không biết bác ái từ bi của phật giáo người đó là trụ cột hạnh phúc gia đình của bà cụ trũi không lựa kỹ nên lầm dùng trụ cốt m ộ t bỡ bở. bởi vậy hạnh phúc mới sụp đổ chớ chi người vợ của cậu đường có đạo đức hay là biết nghĩa nhân thì biết điều về làm dâu nhà bà cụ tự nhiên hiểu nhà chồng cần phải có con cháu để nối nghiệp và phụ tự tổ tiên đã mấy năm mình không thể giúp cho nhà chồng thỏa mãn nhu cầu cần thiết đó được lại hay chồng tư tình với người khác đã có thai n g é n mình bình tĩnh bước ra chính thức yêu cầu bà mẹ đồng ý trước người chồng yêu đem về làm thứ nhất cho chồng sau người ấy sanh con thì mình nuôi không sanh nhưng có dưỡng đạo đồng mình không mất cái địa vị má lớn về sau mình sanh thêm con nữa thì càng hay trời phật sẽ thưởng cái đức lớn của mình nên chắc sẽ cho mình có con mà mặc dầu sanh sâu con mình cũng thuộc con dòng lớn ví dầu mình không có con đi nữa cũng không hại gì trong nhà biết lễ nghĩa tự nhiên mình được mẹ chồng yêu quý được anh chồng chiều chuộng được người thứ nhất kính nhường chừng mẹ chồng trăm tuổi già mình đứng vai chủ phụ theo tang lễ sau r ủ i chồng có qua đời sớm thì mình là đích mẫu mình thay mà phụng tự tổ tiên quản xuất sự nghiệp cũng như mẹ chồng hồi trước dậy mãn đời mình rồi mình truyền cái nhiệm vụ lại cho vợ thứ đặng người noi theo dấu bước hiệp cùng các con mà duy trì lễ giáo gia phong tốt biết chừng nào tại người vợ của cậu đường không có giáo dục thiếu cả nghĩa nhân đạo đức nên làm hư hỏng hết nàng đã không được danh hiền phụ mà còn mang tiếng ác phụ giới đời ấy dạy lỗi tại nàng c h ứ tại ai đâu bà xã ngó cô hưởng rồi ngó ông đốc lộ sắt ngạc nhiên như người say vừa mới tỉnh bà nhỏ nhẹ nói tôi rất cảm ơn mấy lời sáng suốt của cô vừa dạy bảo cô nói mẹ con tôi không có lỗi dậy cúi xin cô làm phước nói g ù m với cháu nội tôi nó về ở nhà tôi mà tu niệm đặng phượng thờ mà nối nghiệp tổ tiên luôn thể người ta đều nói cô tu đắc đạo nên thành bồ tát mà cứu nhân độ thế cuối xin cô cứu d i ù m nhà tôi cho khỏi tuyệt tộc mà bỏ mồ quang lửa lạnh tội nghiệp cho tiên n h â n cháu nội tôi nó về nó muốn sao tôi cũng chịu hết nó muốn đặt bàn thờ phật trong nhà cho nó tu niệm tôi sẽ làm liền nó muốn tôi tu với nó tôi cũng chịu sau nó muốn cất chùa để cảm hóa người trong làng trong xóm tôi cũng sẵn lòng nữa miễn nó chịu về đặn g duy trì gia đình phụng tự ông bà và nối nghiệp tông tộc thì nó muốn làm sao tôi cũng chịu hết bà thuở nay sống trong khuôn khổ nho giáo mà cũng có cơ cảm với nhà phật như vậy thì quý lắm bần đạo chắc phật sẽ độ và đem hạnh phúc lại cho nhà bà xin bà đừng thối chí sớm mơi này bà cụ vô đây vậy bà cụ đã gặp huynh huệ minh hay chưa thưa chưa tôi đi thẳng vô đây hồi hôm nói chuyện với huynh huệ minh bần đạo có chỉ đường lối sáng suốt cho huynh biết rồi dậy lát nữa bà cụ ra chùa gặp huynh có lẽ huynh sẽ trả lời cho bà cụ cô hưởng nói mẹ con tôi rất cám ơn cô lời cô giảng dạy đích đáng quá hèn chi thiên hạ đồn cô là bồ tát giáng trần đặng cứu nhân độ thế thiệt trúng lắm bần đạo thành tâm tu niệm c h ứ có phải phật hay bồ tát gì đâu bần đạo mong cứu người đau khổ theo sức bần đạo được bao nhiêu cũng tốt cô diệu nga không muốn người ta nói tới chuyện của cô nên cô đứng dậy c h ấ p tay nói nam mô cô bạch hiểu ý nên cô cũng đứng dậy nói đã hết giờ tiếp khách tới giờ tưởng niệm rồi dạy bà con mình ra để cô đi niệm phật mỗi người khách đều lại đứng giữa c h ấ p tay xá cô d i ệ u nga rồi lui ra cửa cô cũng cúi đầu xá mà đáp lễ với mỗi người rồi mở cửa đi qua phòng thờ phật quan âm cô bạch dắt ba người khách đi ra t r à để xe lô rề chạy theo sau cô nói theo lời cô diệu nga nói hồi nãy thì chắc huynh huệ minh chịu về ở với bà nội rồi để ra hỏi huynh lại cho chắc ông đốc thắng nói mấy năm nay tôi nghe đồn chùa nhân hòa có bồ tát hóa thân đặng cứu nhân độ thế thì tôi không tin bây giờ tôi mới thấy tận mắt cô dịu nga chẳng những điệu bộ từ bi như phật bà mà lời nào cô nói ra cũng đúng đắn thẳng ngay mực thước ai nghe cũng phải kính phục hết cô bắt tội cô a n h thiệt tôi phục sát đất bà xã cầm nói lên đây tôi thấy chùa am thanh tịnh được nghe lời đạo đức rõ ràng tôi cảm quá hèn chi cháu nội tôi nó mê nó không muốn biết việc thế gian nữa nghĩ cũng phải tôi già rồi tôi còn mê huống chi là nó nó chịu dậy ở với tôi mà tu niệm chắc tôi cũng tu như nó ra tới chùa gặp sư huệ tiên ngoài cửa cô bạch hỏi huynh huệ minh làm gì ở đâu sư huệ tiên nói huệ minh đang nói chuyện với ông yết ma bên tịnh trai cô bạch dắt khách đi luôn qua đó thiệt quả huệ minh đương nói chuyện với ông yết ma thấy khách bước vô ông yết ma vui vẻ chào mừng ông mời ngồi và nói huynh huệ minh xin phép tôi đặng về ở với bà cụ mà tu tại gia và phụng tự ông bà cho bà cụ yên lòng tôi đương dặn dò và chỉ cách thức cho huynh cảm hóa t h i ệ n nam tính nữ trong d ù n g cần duộc đây huân tu như vậy cũng được công quả không nhỏ bà xã nghe nói cháu nội chịu về ở với bà thì bà mừng nên bà lại nắm tay cháu mà nói con biết thương nội thương mẹ như vậy mới phải chớ con về ở với nội thì nội dọn chỗ ở thờ phật cho con tu niệm nội cũng tu với con cô diệu nga mới nói với nội đây phật giáo và đạo giáo không có nghịch với nhau đâu trái lại cần phải đi đôi với nhau mới có ích nội mừng lắm con à cô hưởng hỏi con con tính chừng nào đi đi về sớm cho nội con vui đi liền bữa nay được hay không con thấy huệ minh dụ dự ông yết ma mới nói tôi xin bà cụ ở chơi tới sáng sẽ rước cháu nên để cho huynh huệ minh thu xếp áo quần và kinh kệ và cũng để cho tôi giảng dạy thêm phép tu đạo tại gia cho huynh hiểu cô hưởng dành nói thưa ở chờ tới sáng cũng được dậy mai lối bảy tám giờ tôi với má tôi sẽ đem xe vô rước đi cô bạch nói mai tốt ngày vì trong xóm tôi có đám cưới huynh huệ minh mới nói con chịu về ở giới nội nhưng con xin nói hai điều này là con đặt bàn thờ phật trong nhà đặng ban đêm con tưởng niệm và m ấ y trầm lớn với m ấ y d í a phải cho con trở về chùa đặng con cúng phật bà xã vội giả nói được mà con muốn gì cũng được hết khi nào con trở về chùa nội sẽ đi theo con lên đặng nội lạy phật thiệt tôi cám ơn ông yết ma với bà chủ chùa quá bà lấy ra hai trăm đồng bạc để trên bàn mà nói tiếp sẵn đây tôi xin phép hiến vài trăm để mua nhan đèn cúng phật trong chùa và trong am tôi xin ông yết ma với bà chủ chùa nhận lễ mọn của tôi cô bạch cám ơn ba người mới từ g i ả ra xe mà về hẹn sáng bữa sau vô rước huệ minh bà xã với cô hương thì vui vẻ mừng trước được càng ông đốc thì khen cô diệu nga phân giải phải quấy rất đúng đắn bà xã nói càng ở chùa chắc không có đồ thường mà bận bà mướn xe chạy xuống chợ bến thành đặng bà mua một dốc hàng đen mười thước hàng trắng với mười thước dải đen đem về cần g u ộ t mướn thợ may cho càng một cái áo dài để bận khi cúng ông bà và may đồ mát để bận thường ở trong nhà chớ áo của thầy tu thì ban đêm bận cúng phật mà thôi còn ban ngày hay chừng đi ngủ thì bận đồ mát cho tiện cô hưởng biểu s h e p f e r chạy luôn xuống chợ sài gòn cô mời ông đốc xuống đó rồi vô nhà hàng ăn cơm đặng khỏi thất công về nhà làm ruộng ông đốc nói ông không có dặn trước ở nhà ông sợ con ông chờ đợi ông xin xuống đó để ông kêu xích lô ông về trước giao xe hơi cho hai mẹ con ăn cơm và mua đồ rồi về sau bà xã biểu ông ngồi luôn trên xe hơi mà về đất hộ và dặn s h i p p e sáng mai đem xe lại cho bà bà còn qua trước càng đi về cần duộc bà đưa thêm cho ông đốc năm trăm biểu cất đặng trả tiền xe ông đốc nói còn tiền nhiều nên ông không chịu lấy ông lại nói cô giáo đào c ậ mời bà xã với cô hưởng chiều lại nhà ăn cơm với một cô nữa vì cô là thầy cụ cách nhau mười mấy năm nay còn bà không mấy khi lên sài gòn nên hai mẹ con phải ăn cơm đằng nói chuyện chơi không được từ chối bà xã với cô hưởng chịu xuống tới sài gòn bà xã biểu ông đốc đi xe hơi mà về luôn để mẹ con bà đi mua hàng giải và kiếm chỗ ăn cơm rồi đi xích lô mà về bữa cơm tối ăn tại nhà cô giáo đào thì chủ khách đều vui vẻ nhất là bà xã cầm vui hết sức bà cứ nói từ rầy sắp lên bà lo hết về tương lai mà phật đã phân giải tại ai c h ứ không phải tại mấy mẹ con bà bởi vậy bà được an ủi bà bớt ăn năng về dĩ d ã n chừng mẹ con bà xã từ g i ả về ông đốc dặn cô hưởng sửa soàn áo quần cho sẵn đặng sáng mai ông đem xe lại đi sớm mà qua chùa rước c à n rồi chạy luôn về cần duộc hai bữa rồi cô hưởng thấy mẹ chồng tánh tình giản dị hiền lành khoan hồng thân ái thì cô cảm phục hết sức bởi vậy về tới nhà cô cho vợ chồng cô thình hay sáng mai cô đi cần duộc ở chơi với con và mẹ chồng ít ngày rồi cô sốt s ắ n xếp quần áo để vào va ly sẵn sàng khuya cô dậy sớm mượn người nấu ăn đi mua đồ về lót lòng với mẹ chồng chừng ông đốc thắng đem xe hơi lại thì mẹ con tự giả chủ tiệm may rồi xách đồ ra xe mà đi liền chương mười chương kết ác phụ hoàn g cốt bên chùa thì càng cũng sửa soạn sẵn rồi hết kinh của huynh thì gói riêng một gói còn quần áo một gói riêng bà chủ chùa cũng đã vô rồi t r ự c đưa huynh huệ minh hồi tục cho tròn hiếu đạo xe qua tới chùa bà xã liền hỏi càng có nhớ đem giấy tờ của bà giao bữa h ô m đó về hay không càng nói có gói chung với gói kinh rồi bà yên lòng nên cám ơn ông yết ma với bà chủ chùa một lần nữa rồi t ự g i ả lên xe mà đi với cháu nội có tăng ni tiễn hành đủ hết ông ba tàu tuổi lớn ít ngủ bởi dậy bữa nay cũng như thường lệ gà gáy giữa canh năm thì ông thức dậy nhóm lửa nấu nước uống cho ấm bụng rồi lên giỗng nằm đưa cót két ở nhà sau mắt ngó ngọn đèn dầu leo lét trên bộ g i á n trí nghĩ gần xa lòng không lo sợ có gì đâu mà phải lo không làm quấy thì khỏi sợ bà chủ nhà đi vắng mấy bữa rồi ông ở nhà lui cui dọn sân đã sạch sẽ rồi hễ lúa ngoài ruộng bắt tay gặt thì ông trí sân lúa bó đem về có sẵn chỗ mà chất cà lan có trễ nải gì mà lật đật nghe tiếng gà gáy báo thức ba tàu bước lại mở cửa dòm ra ngoài thấy trời đã hừng sáng ông kêu thằng cu thức dậy sớm sửa soạn cởi trâu đi cho ăn ông đi d ò n g qua phía trước đứng ngắm cái sân ông dọn dẹp hổn nay ông hài lòng lung lắm mà thấy q u a n cảnh trước nhà bây giờ có vẻ vui tươi đất bằng thẳng khô khan c h ứ không phải ướt át bầy lầy như hôm tháng mưa nữa lần lần trời sáng thiệt mặt thằng cô đương cầm roi lùa bốn con trâu đi cho ăn cỏ cô thậm mở cửa bước ra đứng trước ngoài hàng ba không đợi kêu ông ba tàu bước vô phụ với chị bếp nấu ăn mà mở bét ba dàn cửa cho sáng trong nhà rồi chị bếp quét gạch ở dưới ông lo lâu dọn ở trên quét lâu đến mặt trời ló lên thì trên dưới trong ngoài đều sạch hết cô thậm phát tiền chợ cho chị bếp cô phát bằng hai hôm qua dặn chị mua thịt cá khá khá không biết chừng bữa nay có bà về nãy giờ con cát đi ra sau cho d ị c ăn no rồi mở chuồng thả ra bày dịch mừng chớp cánh và chạy già la cạp cạp vang rân kéo nhau ùm xuống dũng lầy lội con cát vô chuồng lượm trứng d ị c đựng trong cái rổ nhỏ rồi bưng lên nhà trên khoe với mẹ nó mà nói nhờ chiều hôm qua nó cho d ị c ăn đủ nên đêm nay đẻ được tám trứng cô thậm cười rồi biểu con đem sắp trứng trong tủ đựng đồ ăn cô thậm kêu ông ba tàu mà nói lúc này mới gặt một vài đám lúa sớm nên người ta còn ở không v ậ y ông đi trong xóm kiếm mướn vài người về bữa phức cho hết đóng củi đặng để dành d ù m cho tới trai viên khỏi lo nữa ông ba tàu đi rồi cô biểu con đi lấy cái chổi lông đem cho cô rồi cô quét dọn hết trên mấy bàn thờ sắp đặt chân đèn lư đồng độc bình để coi cho ngay thẳng sạch sẽ cô còn dọn dẹp thì ông ba tàu dắt về tên nhiễu với chú sự người trong xóm rồi đi luôn vô phía sau một lát có tiếng bữa củi l ộ t đ ộ t chị bếp đi chợ bưng rổ lơn tơn về chị khoe với cô t h ầ m con nước này chài lưới trúng nên tôm cá bán nhiều dễ mua lắm cô t h ầ m nói bữa nay có hai người bữa củi nên phải nấu cơm cho nhiều cho họ ăn ông hương n g h ĩ thiệt lên tới nữa cô t h ầ m nói cha lên sớm g i ữ dậy và hối con nấu nước chế một bình trà cho ông ngoại uống ông nói ở nhà nằm không thì buồn bởi vậy sáng thức dậy ông biểu bà nấu cơm sớm cho ông ăn đ ằ n g ông thả lên chơi coi bà xã đi sài gòn bà về rồi hay chưa và nếu có mợ hai xuống nữa ông xin mợ đừng có suối con cháu ông nói tầm bậy mà mít lòng người lớn cô thậm vừa mới nói tới bà chưa về mà cũng không biết chắc bà sẽ về hay không thì con cát đưa tay chỉ ngoài sân mà nói ý có chiếc xe hơi của ai phanh vô bờ đất của mình kìa má ông hương nghị với cô t h ầ m d ộ i vã đi ra cửa đứng ngó thiệt quả có một chiếc xe hơi màu đen lừ ngoài cổng lộ chậm, chậm chậm chạy vô chừng xe quanh vô sân thì con cát la lên ý bà về má à có ông đốc ngồi phía trước đó còn phía sau có hai người ngồi với bà ai vậy kìa là con không biết ông hương nghị nói phải bà đã về thì xe vô tới ngừng dưới thềm ông đốc thắng bước xuống dưới càng ngồi phía sau mở cửa mà ra tiếp rồi d ị n h cửa cho bà với mẹ ra mẹ con cô thậm xuống thềm tính ra xe mà tiếp bà xã cầm lại thấy thầy chùa trai trẻ mặc áo đen quần trắng đi chân không thì đứng khựng lại mà ngó bà xả gió vô xe một tay s á c h gói nhỏ một tay ôm hai ổ bánh mì dài cô thậm bước lại dành s á c h cái giỏ cho bà bà đưa luôn hai ổ bánh mì cho con cát biểu đem vô nhà mẹ con cô thậm trở lại thềm càng hai tay ôm hai gói còn cô hưởng xách cái va li đứng ngó bà xã biểu mẹ con cô hưởng vô nhà bà đi theo sau để cho ông đốc thắng trả tiền xe bà vô tới hàng ba bà thấy hương nghị thiệt chào bà hỏi ông lên bao giờ ông nói ông lên nãy giờ nhân rảnh đi chơi ông qua thăm bà bà xã nói vô đây ông hương nghị vô ngồi chơi tôi mới hay có đứa cháu trai nên hôm nay tôi lên sài gòn kiếm rước mẹ con nó về đó ông hương nghị đi theo mà nói vậy thì bà có phước quá ông đốc thắng trả tiền xe rồi ông cầm cái gói đồ đi vô sâu hết xe hơi t rồ máy chạy trở ra ông ba tàu với c h ị bếp ra mừng bà chủ nhà thấy ông ba tàu bà xã liền hỏi ông đương làm việc chi đó thưa tôi đương bữa củi tôi có kêu thằng nhiễu với chú sự lại phụ bữa với tôi bữa phức đóng củi cho rồi thôi nghỉ bữa củi đi để mai mốt sẽ bữa không gấp gì ông bận áo đi lại đằng xóm kêu đàn ông đàn bà ai có rảnh thì lại đây phụ giúp d ù m tôi một bữa vì tôi có lời giá với đất nước ông bà giúp tôi tìm được cháu nội thì tôi cúng một con heo nay tìm được trước về thì tôi trả lễ cho rồi không nên để mắc nợ ông đi kêu bà con trong xóm lại phụ bắt con heo lớn làm thịt đặng trưa này cúng rồi chiều đ á i bà con ông đi liền đi nghe hôn còn thằng nhiễu với chú sự thì biểu cũng ở đó mà phụ với người ta chớ đừng về bà biểu chị bếp nấu nước đặng chế trà cho ông đốc uống bà mời ông đốc với ông hương nghị ngồi bà muốn hai ông ở chơi tới chiều rồi về bà nói lát nữa có ai lại bà sẽ sai qua mời bà đốc qua chơi nữa bà nói lăng xăng không dứt bà dây lại thấy mẹ con cô hưởng và cô thậm để đồ trên dáng đứng ngơ ngáo bà mới chỉ mẹ con cô thậm và nói với mẹ con cô hưởng đây là thặm con của ông hương nghị kia còn con nhỏ đây là con cát con của thặm đường nói chuyện mẹ con nó trong tờ di ngôn đó má đem về má nuôi ba năm nay má thấy con cát giống cha má đem về má nuôi chớ thì hồi đó má chưa biết chuyện chi hết nhờ lời di ngôn má mới hay mà thôi nội nói cho càng biết con cát đây là em của con con phải thương nó nhiều nghe không bà xây qua nói với cô thậm cậu đây là cháu trai của bà với má nó đó để chiều có hàng xóm bà nói q u ị c h tẹt ra cho người ta biết rồi bà sẽ sắp đặt việc nhà lại con cát phải nhìn càng đây là anh phải kính phải thương anh vì thuở nay anh vất i ả tội nghiệp lắm thôi thậm con đem đồ đạc của mẹ con càng mà để trong b u ồ n của bà con kính mẹ của càng là c h ị của con và dắt vô phòng của bà quét giường chiếu sạch sẽ rồi chị em ngồi nói chuyện với nhau chơi cô thậm bước lại s á c h va li của cô hưởng cô hưởng không cho cô nói để cô s á c h cô thậm mới lấy hai cái gói đồ của càng mà ôm rồi cô đi trước cô hưởng theo sau hai chị em đi vô phòng của bà xã ông đốc thắng thấy càng bợ t rợ bước ra cửa ông ra nắm tay kéo trở vô ép ngồi chung một bàn uống nước nói chuyện chơi với ông và ông hương nghị thiệt bà xã kêu các biểu soạn đồ trong g i ỏ bà ra lấy gói áo của bà đem cất trong tủ còn bánh trái với bánh mì của cô hưởng mua hồi sớm mơ i thì đem vô trong lấy dĩa bàn mà sắp để trưa cúng bà ngồi lại bàn uống nước với khách và nói chuyện với càng cho càng vui lối xóm người ta nhờ có ông ba tàu đi kêu nói nên họ hay họ rải rác tới mừng cho bà xã bà cảm ơn mọi người đàn ông cũng như đàn bà bà chỉ càng mà nói bà mới tìm được cháu nội con của đường mà rước mẹ con nó về đó vì có lời khấn giá với ông bà nên bà phải giật một con heo mà cúng trả lễ vậy bà con chòm xóm vui lòng xúm lại giúp bà ai thạo nghề nào thì làm nghề đó người thọc huyết cạo heo kẻ ra đ á y mua tôm người ra chợ mua rượu mua rau sống mua mắm nêm mua đồ nấu kẻ phụ trong bếp mà nấu nướng đặng trưa xế cho bà cúng rồi ăn uống chơi với bà một bữa bà xã kêu cô thậm đương dắt cô hưởng đi giếng bàn thờ của đường thậm g i ớ i hưởng trở lại bà móc túi lấy gói bạc ra đưa cho thậm mà nói con cất gói bạc đây đặng ai lãnh đi chợ mua đồ thì phát cho người ta đi đưa ít chục cho người ta qua xóm chài lưới và đáy góp mua tôm cá nước đã rồng s ắ c chắc có tôm cá rồi con mượn một người qua mời bà đốc qua chơi nói bà với ông đốc đã về tới rồi con biểu con bếp lo nấu cơm cho bà với bà con ăn sơ buổi sáng mơ này chớ đợi cúng rồi mới ăn thì đó i chịu sao nổi thậm lạnh gói bạc rồi mời cô hưởng với bà con trong xóm đi xuống nhà sâu mà phân phát công việc ông ba tàu già mà nhậm lẹ ông rảo đi kêu bà con trong xóm sẵn trớn ông tuốt qua chợ mét cho bà đốc thắng hay ông đốc với bà xã mướn xe hơi trước cô dâu và cháu nội của bà xã về tới bên nhà rồi bây giờ chòm xóm đương tụ lại mừng và giật heo làm thịt mà cúng đặng ăn mừng ở bển bà đốc thắng hay tin ấy bà mừng quá nên dặn con ở nấu cơm coi nhà bà đội khăn đi liền qua mừng bà xã và thăm cô hưởng đã đi khỏi cần duộc mười mấy năm rồi bà không gặp mặt bà xã đương ngồi uống trà với ông đốc và ông hương nghị mà nhắc chuyện đường buồn trầu mà sanh b ệ n h lại cho càng nghe bỗng thấy bà đốc đi vô sân bà mừng nên vội giả ra cửa tiếp trước hai bà hỏi đáp lăng xăng và dắt nhau vô nhà bà xã chỉ càng cho bà đốc biết càng đứng dậy c h ấ p tay xá bà bà đốc ngó trân trân rồi nói càng giống cha như đúc hai bà dắt nhau lại dáng ngồi ăn trầu bà xã thấy con cát bưng trầu đem ra bà biểu nó vô mời cô hưởng ra cho bà đốc mừng hưởng với thậm ở nhà s a u đi ra chào bà đốc bà đốc với cô hưởng mừng nhau nói lăng xăng bà xã biểu hưởng ngồi mà nói chuyện hưởng bèn ngồi lại góc dáng phía cửa sổ còn thậm thì đi lo trầu nước trong nhà chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau thình lình bà xã ngó ra cửa bà thấy cô a n h uống tóc quăng tay cầm bóp s ă n g xóm bước lên thềm bà châu mày s ụ mặt mất vui cô a n h vô cô cúi đầu chào ông đốc thắng rồi xăm xăm đi lại đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi thưa má má mạnh giỏi hả má bà xã không thèm trả lời bà cúi mặt tên trầu và hỏi lại cô là ai mà cô kêu tôi bằng má cô oanh cười mơn mà nói có lẽ má giận con hay sao nên má hỏi như vậy con là oanh vợ của anh đường vợ có hôn thú hẳn hoi dâu chánh thức của má có thể nào má quên được à té ra cô là vợ của thằng đường vợ nó giết nó đặng đi lấy chồng khác bây giờ còn tới đây làm chi má không thương má già tiếng ác cho con chi vậy má con giết anh đường hồi nào con giết ảnh s a u má lặng thinh má không tố cáo con cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù còn con lấy chồng khác mà lấy ai đâu má biết hay không má chỉ thử coi chớ con là vợ của anh đường hẳn hoi có giấy tờ đủ lễ có hôn thú bậc nhất cái đó ai cũng biết con tới đây là vì nhà này là nhà chồng của con chồng con mất rồi mà còn có má nên má ở chừng má trăm tuổi già rồi con sẽ về con ở đ ặ n g con thờ chồng và cúng ông bà cha mẹ tuy con đi làm ăn con không ở x o n g rảnh con cũng về đây trước thăm má sau thăm nhà của con sao má lại hỏi con về làm chi cô nói nghe có hiếu dữ con không dám khoe con có hiếu hay có nghĩa nhưng nhà này má ở thì được chớ con không bằng lòng má t rước người nào khác về đây mà ở cô a n h kéo ghế mà ngồi bà x á giận lắm nhưng nói không lại miệng cô a n h bà tức lên mà nói nhà của tôi thì tôi muốn cho ai ở tự ý tôi hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được nhà của cô cất hay sao nên tới đây mà tranh dành không phải nhà con cất nhưng nhà của chồng con nên con phải tranh cô quyền gì mà tranh ở với chồng không có con chồng chết bỏ đi lấy chồng khác rồi cô trở lại tranh gia tài nói chuyện nghe trái t à i quá phải lắm chớ có trái đâu má má nghĩ lại mà coi con là vợ của anh đường có hôn thú rành rẽ mà bây giờ má không thèm nhìn má lại nhìn đồ bá dơ ở đâu mà đem về mà gọi là dâu là cháu nội dâu không có bằng chứng cháu nội cũng không có giấy tờ má làm như vậy phải hay là trái ai có tình có nghĩa với con tôi thì tôi nhìn là dâu ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội ai thất giáo vô đạo ở với con tôi không có tình nghĩa ở với tôi không có hiếu kính thì tôi xem như rơm như rác tôi hiền lành nhã nhặn nhưng tôi cũng biết giận biết hờn tôi cho cô biết tôi không phải khờ dại nếu tôi không thèm kể ai là dâu ấy là tại người ấy lỗi đạo làm dâu còn nếu tôi nhận ai là dâu ai là cháu nội thì tôi có giấy tờ chứng minh rành rẽ c h ứ không phải nhìn bậy tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà dạy khôn tôi nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay người trong thân của tôi thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị tội hỗn hào ngang ngược cô oanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ thì cô phải đổi chiến lược mới thắng được nên cô cười mà nói thưa má vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần phải trái cho má nghe c h ứ con đâu dám hỗn hào ngang ngược với má con thưa thiệt với má năm trước má đem con gái của ông hương nghị với đứa con của cô về nhà má nuôi thì con hiểu ý má thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con bởi vậy con xét phận con không có con nên con nhượng bộ trở về cha mẹ con mà nương tựa nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú chừng má trăm tuổi già gia tài sự nghiệp về con hưởng huê lợi không mất phần của con đâu mà con sợ mấy bữa t rày con lại hay má tính nhìn con trai của cô giáo hưởng là cháu nội của má và má kiếm trước về mà giao hết gia tài cho mẹ con cô hưởng ăn đặng phụng tự ông bà nghe như vậy nên con mới về đây hỏi lại coi có thiệt hay không thưa má có phải cô ngồi gần cửa sổ kia là cô giáo hưởng còn thầy chùa ngồi bên bàn đây là con của cô hay không phải tôi rước mẹ con nó về đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu chừng nào tôi qua đời thì mẹ con nó quản xuất sự nghiệp của tôi mà phụng t ử ông bà má làm như vậy mất công bình lại không hợp pháp con là vợ chánh của anh đường có hôn thú bậc nhất mà má bỏ rơi má giao gia tài cho người bá dơ như vậy hưởng thì không được con tranh cản ngay sao dám gọi là người bá dơ tôi nhìn dâu hiền nhìn cháu nội do ý trong tờ di ngôn của con tôi cháu nội tôi có khai sanh có bổn sao án tòa đủ phép ai tranh cản được cô quanh bất ngờ việc ấy nên ngơ ngẩn bà xã kêu càng mà nói càng con vô lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi con càng đứng dậy c h ấ p tay mà nói thưa nội cha con để khai sanh của con lại cho nội cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi cha con có kể tới người khác đâu mà cần cho người ta biết con xin phép nội cho con nói chuyện với cô đây một chút tưởng cũng đủ càng ngó cô a n h mà nói tiếp nãy giờ tôi ngồi lóng tai nghe cô khinh rẻ người này chăm chích người nọ cô nói dông dài mà kỳ trung cô nghe nội tôi đem mẹ con tôi về đây nên cô đến kiếm chuyện mà tranh gia tài c h ứ cô không có ý thăm viếng ai hết cô cứ nói hoài đến nỗi nội tôi không nhìn cô lại còn xô đuổi cô mà cô cũng không chịu đi cô mê gia tài quá vậy để tôi nói chuyện gia tài cho cô nghe má tôi cũng như tôi mẹ con tôi từ chối mấy ngày không muốn về đây c h ứ không phải mê gia tài như cô đâu vì nội tôi nói quá nên má tôi vì nghĩa còn tôi vì đời vì đạo và cũng vì hiếu bởi vậy mẹ con tôi phải theo nội mà xuống đây mẹ con tôi chưa nghe nói đến gia tài bao nhiêu nên chưa biết mà ham mà dầu có dàn bạc mấy xe có ruộng giường mấy ngàn mẫu cũng không bằng một bầu đạo đức một túi nghĩa nhơn đâu cô tiền bạc ruộng giường có đó mà nó cũng có thể mất đó mất mau lắm có lẽ cô cũng thường thấy sự có rồi mất đó chớ nhất là thứ gia tài gây trên xương máu của người khác với gia tài mình âm mưu mà cướp đoạt không tốn công giải nắng dầm mưa thì không bao giờ được hưởng lâu được duy có nhân nghĩa với đạo đức mới bền dững thứ gia tài đó mới thiệt là quý vì nó cho mình hưởng hoài hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài mẹ con tôi về đây là vì thấy bà nội già rồi mà trơ trọi một mình nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi c h ứ không có ý chi hết nào về vừa mới vô tới nhà lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài thiệt từ khi tôi mới được tám chín tuổi thì tôi đã đặt bước mà đi một mình trên đường đời tôi hằng ngày phải g i ậ t lộn với nhân tình thế thái mà sống nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh tôi lại mê từ bi mà tập nay tôi nhờ cô mà gặp cảnh tranh gia tài tôi nói thiệt với cô dầu muốn dầu không tôi phải tranh với cô chớ không được phép bỏ xuôi tôi phải tranh để cho nội tôi an hưởng công lao cực nhọc xây dựng gia tài chừng nội tôi trăm tuổi già nội tôi định giao gia tài cho ai tự ý tôi không đòi hỏi chi hết ví dụ nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để phụng tự ông bà đi nữa thì tôi hứa chắc với cô tôi sẽ làm trọn nhiệm vụ của nội tôi ký thác mà hưởng gia tài ấy tôi chỉ dùng huê lợi để cúng quẩy ông bà mà thôi chớ không phải của tôi làm ra mà tôi được phép ăn xài riêng nếu cúng quẩy mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm trong làng quanh năm cực khổ hết sức mà không đủ cơm gạo cho vợ con no ấm chớ không thể chia cho người gì ham lòe loẹt xa hoa mà trụy lạc vất vả phải để hạng người ấy cực khổ lang thang đặng họ ăn năn mà bỏ thói tham lam gian dối trở về g i ớ i đạo nghĩa tôi quyết ở lại đây làm nghĩa vụ đó d ầ u ai đuổi tôi cũng không đi càng nói dứt lời thì ngồi lại sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường ông đốc thắng vây qua ngó cô hưởng mà cười cô a n h không dè thầy chùa trai trẻ mà đầu khôn g ngoan lanh lợi như vậy nên cô bối rối lại nghe nói có giấy tờ có khai sanh có di chúc thì cô sợ cô xuống nước nhỏ nhẹ mà nói với bà xã gia tài thời thuộc của má làm chủ nên con tranh là tranh cho má hưởng mãn đời c h ứ không phải dành cho con ăn hết thầy chùa này không có quyền gì về gia tài của má nên con không cần trả lời việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử cho công bình nếu má muốn cho cả thảy đều hòa thuận êm ấm thì má chia gia tài của má ra làm ba phần c h ứ không giao cho một người bà xã nói chia cho ai mà ba phần cô a n h nói thưa má nhìn con của cô hưởng là cháu nội nó là con trai nên má đem về đặng phụng tự ông bà thì má chia cho nó một phần mà thôi cô thậm là con của ông hương nghị cô cũng có con tuy nó là con gái song ai nấy đều nói nó giống anh đường nên má chắc nó là con của anh đường má mới đem về má nuôi mấy năm nay má phải chia cho con nhỏ ấy một phần mới công bình còn con đây là vợ chánh thức của anh đường con không có con mà có hôn thú má phải chia cho con một phần con mới chịu c h ứ chưa ai kịp nói gì hết ông hương nghị ngồi bên bàn ông dùng đứng dậy mà nói thưa bà chủ điền vì m ở hai muốn kẹp mẹ con con thậm vào vụ này nên tôi xin bà cho tôi nói ít tiếng thiệt con cát là con của cậu đường m ở hai đã nói ra thì tôi cũng không nên giấu nữa từ ngày cậu đường mất bà đem mẹ con con cát về bà nuôi bà không nhìn nó là cháu nuôi cháu ngoại gì hết vợ chồng tôi thấy vậy nên làm thinh nhờ bà chiếu cố nên mẹ con con cát no ấm sung sướng được bà thương thì đủ rồi bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con thậm cũng không có nghĩ tới bà nhìn cháu nội làm chi mà cũng không tính chia gia tài của bà chiều hôm qua có dịp đi chợ tôi đi thẳng qua đây thăm bà không có bà ở nhà mà con thậm lại nói hồi sớm m ơ i có mợ hai xuống nói bà đi sài gòn rước cháu nội trai về mà giao gia tài mở suối nó hiệp với mợ mà chống cự dành gia tài đặng chia nhau mà hưởng tôi nghe như vậy tôi liền dặn con tôi đừng có nghe lời mợ hai rồi nói bậy bạ mít lòng bà bữa nay tôi trở lên đây nữa là vì tôi có ý chờ bà về đặng tỏ lòng thành thiệt của cha con tôi cho bà hiểu mợ hai muốn tranh gia tài hay làm sao mợ làm việc đó cha con tôi không biết tới không đòi hỏi mà cũng không tranh giành với ai hết cô anh h ứ a n g nghị mà nói ông hương n g h ĩ không thèm thì chia làm hai phần của người ta nhiều hơn chứ hại gì bà xã nói ngộ quá sự nghiệp của tôi gây dựng ra lớn mà bây giờ người ta đến biểu tôi phải giao hết nói không được rồi buộc phải chia làm ba làm hai bà con nghĩ coi có phải kỳ cục hay không tiền bạc ruộng đất của tôi tôi muốn để cho ai ăn tôi để không ai được phép tới đây bỉ xử tôi đi ra nhà tôi có khách để cho tôi tiếp khách bị đuổi rõ ràng cô a n h giận tái mặt cô đứng dậy bỏ đi ra không thèm cáo từ ai hết cô vừa ngoen g u ẩ y vừa nói muốn nghịch thì tôi kiện tán ra bại sản cho mà coi nãy giờ ông đốc thắng ngồi im l i ề m mà nghe lời qua tiếng lại ông cứ chúm chím cười c h ứ không nói chi hết bây giờ thấy cô a n h đi gần tới trước mặt ông lại nghe h â m dọa thì ông đứng dậy chận cô mà nói xin cô hai đứng lại cho tôi nói việc riêng với cô một chút cô h â m cô kiện chị xã có tôi ngồi đây tôi lớn tuổi hơn cô không đáng chú thì cũng đáng anh của cô tôi khuyên giải không nỡ để cho cô đi lạc đường tôi xin cô đừng có nghe lời của bợm giang hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn tiền vô ích nên để tiền mà nuôi con chớ chi cậu đường chết rồi cô ở trong nhà này mà thủ tiết thờ chồng thì chừng chị xã qua đời cô thay thế dầu cậu đường có lập khai sanh mà nhìn con dòng khác thì cô cũng là đích mẫu cô hưởng gia tài t h i cô không thể bán ruộng đất mà cô có quyền thâu huê lợi để phụng sự ông bà cô hưởng mãn đời cô rồi còn dòng thứ mới được hưởng cô không nghĩ xa cô bỏ đi lấy chồng khác mà sanh con rồi cô trở về tranh giành gia tài làm sao được cô oanh giận hỏi ai nói với ông đốc tôi lấy chồng khác lấy ở đâu cô khéo giả bộ thì thôi cô ở với ông thông trong căn phố sau chợ tân định cô ngồi xe hơi đi hàng ngày với ổng cô có một đứa con gái biết đi lẩm đẩm cô có giấu ai đâu mà không biết dầu tôi có ăn ở với ai đi nữa không có hôn thú thì có bằng cớ gì mà nói tôi cải giá khai sanh của đứa con cô con tôi xin tôi nuôi mà đã muộn rồi cô nói như vậy sao được dầu cô có chồng khác không làm hôn thú sanh con thì đứa nhỏ theo họ mẹ khai sanh không có tên cha nhưng tên họ mẹ có sẵn sàng cô chối mà nói con nuôi sao được không có chồng thì làm sao mà sanh con không lẽ cậu đường ở dưới âm phủ ban đêm cậu được phép về ngủ với cô con nhỏ sanh đã hơn hai năm rồi bộ sanh lập hai bổn cuối năm gửi cho tòa hộ duyệt phê rồi giữ một bổn còn một bổn gửi lại trả cho tòa còn một bổn gửi lại trả cho tòa thị sảnh giữ bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ cô sửa không phải dễ làm bậy bị đầy chứ phải chơi đâu mà cô hâm kiện thì chắc ngày mai chị xã sẽ cậy người lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con cô mà nắm trong tay cô bày cạo sửa tôi e chỉ sợ mang quả. tôi sẽ mướn trạng sư kiện đừng đừng cô tốn tiền vô ích nếu cô kiện thì tôi h ư trí rảnh trang chắc chị xã sẽ nhờ tôi thay mặt đi hầu tôi không từ chối được mà đi tòa thì tôi phải nạp tờ di ngôn của cậu đường d ư ớ i bổn sao án tòa cậu nhìn nhận nguyễn văn càng đây là con của cậu tôi nạp luôn bản sao lục khai sanh của đứa con gái cô nữa thì ngọc hoàng hiện xuống tôi sợ cũng không binh cô được t h u nay ông làm thầy giáo ông có biết luật pháp đâu mà nói tôi lấy chánh lý mà nói d ù m cho cô nghe hay không nghe tự ý cô tôi chào cô ông đốc ngồi lại cô a n h mang kiến mát đi ra cửa ba thẹo người đánh xe ngựa cách mười tám năm trước đã có chạm với cô a n h trước nhà thầy giáo hiển bên chợ cần d u ộ t bữa cô dắt hai người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô hưởng qua hỏi ruộng bà xã mà làm và cất nhà dày ở trong đất bà bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng anh nghe nói có cô a n h ở trên sài gòn xuống tranh gia tài với cô hưởng thì anh mon men ra đứng ngoài cửa sổ lóng tay mà nghe chừng thấy cô a n h giận bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa nói m ở hai m ở hai mợ xuất binh sao không lựa ngày tốt để gặp xui xẻo lui binh hoài vậy mợ nhớ tôi hôn tôi là ba thẹo ở bên chợ cần duột đánh xe ngựa bữa mợ đem binh đến nhà thầy giáo hiển mà khiêu khích với cô giáo hưởng có tôi đó tôi s u ố i mợ tiếng mợ không dám tiếng mợ lại rút lui hôm nay mới dàn binh chưa có gì hết sao mợ cũng rút lui nữa vậy cô a n h nói trưa rồi nên tôi về cô nói dậy cho đỡ mắc cỡ rồi đi tuốt bà đốc thắng trong nhà dòm ra thấy ba thẹo theo nói chuyện gì với cô a n h bà không hiểu nhưng cô a n h lầm lũi đi mau còn ba thẹo trở lại đi vô còn ba thẹo trở lại đi d ò n theo chái nhà mà vô phía sau miệng cười ngỏn g o ẻ n thì bà cười ngất bà xã hỏi bà đốc cười về việc chi bà đốc thuật chuyện năm xưa cô a n h bị ba thẹo phá đám nên quê mặt bây giờ cô a n h cũng bị ba thẹo nữa vậy thì cô a n h với ba thẹo có duyên tiền k h i ê n gì với nhau hay sao nên gặp nhau hoài bà xã với ông đốc và mẹ con cô hưởng nhớ chuyện của đường viết trong tờ di ngôn cả bốn người cũng đều tức cười hết bà xã biểu cô thậm hối người nhà dọn cơm cho ông đốc bà đốc ăn sơ s ị a ba h ộ p dằn bụng đợi xế cúng rồi sẽ ăn tiệc mấy ông bà ở trong xóm xúm lại mừng cho bà xã ai cũng đã ăn cơm nhà hết rồi bởi vậy bữa cơm này chỉ có bà xã ăn với vợ chồng ông đốc ông hương nghị mẹ con cô hưởng và mẹ con cô thậm mà thôi tuy nói ăn sơ s ị a song cũng có cá thịt canh rau đủ thứ mà ai cũng đói lại cũng vui nên chủ khách đều ăn no lúc ngồi ăn bà đốc khen cô hưởng giỏi ẩn nhẫn cô a n h kiếm chuyện khiêu khích mà cô hưởng không nói gì cô hưởng nói bà xã trả lời nặng quá rồi cô còn chen vô làm chi nữa ông đốc cười mà nói cậu càng tu hành mà cậu nói chuyện nghe được quá cậu càng cười mà nói tuy con mặc áo thầy chùa song hồi nhỏ trót năm năm trường con l ằ n lóc theo đám mồ côi q u a n đàn mà người ta thường gọi là lũ tiểu quỷ sài gòn dầu con biết hiền lành ham n h â n nghĩa nhưng nếu ai muốn hơn thua thì con cũng biết hơn thua đủ với họ dạy chớ để thiếu họ sao được để thiếu họ sao được ông đốc nói cháu mới về tới đây mà hồi nãy xóm r i ề n nghe cháu giảng dạy cô a n h tôi coi bộ ai cũng chịu hết cháu ở đây mà tu chắc sẽ có tín đồ nhiều còn ông hương nghị ông chân chất thiệt thà mà ông cũng cho cô a n h một bài học thâm thúy quá ông hương nghị nói thưa tôi có dám nói động tới mợ hai vì chiều hôm qua tôi hay mợ xuống suối con tôi theo mợ mà làm việc quấy tôi không chịu nên sáng này tôi trở lên coi như có bà chủ điền về tôi thưa cho bà hay tôi chưa kịp nói mà mợ khởi đầu sanh chuyện mợ lại kèm con t h ầ m tôi vô tôi phải bày tỏ lòng dạ của cha con tôi cho bà biết vậy thôi c h o mợ tranh giành tự ý mợ tôi đâu dám ngăn cản hồi nãy m ở về coi m ở giận tôi sợ m ở kiện ông đốc cười mà nói có giỏi thì kiện đi tôi sẽ xin thay mặt chị xã tôi hầu hết để mai mốt tôi trở lên sài gòn tôi vô tòa xin sao lục một tờ khai sanh của đứa con gái cô sanh đó tôi giao cho chị xã giữ sẵn nếu cô đi kiện thì tôi đem hết giấy tờ tôi trình cho tòa xem tự nhiên tòa bác đơn cô liền bà xã nói cậu đốc chịu khó giúp d ù m cho tôi tôi không dám quên ơn nghĩa đâu bữa nay sẵn có ông hương nghị lên có cậu đốc mở đốc lại có bà con trong xóm tụ đủ mặt vậy tôi nói rõ cho bà con cùng anh chị em biết tôi không nhìn nhận con a n h là dâu của tôi nữa dâu lớn của tôi là hưởng còn dâu nhỏ của tôi là thậm càng với cát đều là cháu nội của tôi mặc dầu đường không có khai sanh cho cát dậy từ rầy sắp lên thậm phải kêu bà bằng má còn cát phải kêu bà bằng bà nội cũng như mẹ con con hưởng dậy hưởng với thậm phải yêu nhau như chị em ruột coi hai đứa nhỏ là con chung còn càng với cát do một góc mà ra ruột thịt với nhau anh lớn phải thương em em nhỏ phải kính anh đặng một nhà hòa thuận an vui và tu tập đạo tâm r ồ i mài tiết nghĩa càng nói con sẽ chăm nom làm cho nội an hưởng ngày già hết buồn lo điều chi nữa em của con là gái con sẽ dạy nó lo lắng về miếng ăn giấc ngủ cho nội tuy cha con không có đứng khai sanh cho em mà nội đã nhìn rồi thì nó là em của con chính thức cô hưởng tiếp tục nói con thưa thiệt với má ngày con đau khổ con tính bỏ xứ mà đi thì bà sáu h ẩ một nhà triệu phú ở sài gòn bà thương nhận con nên bà biểu con hợp tác với bà đặng ra dùng công t u n mà trồng trà trồng cà phê con theo bà ra đó quy tụ người bổn xứ mà làm việc mười mấy năm mới thành sở g ư ờ n g rộng lớn cả ngàn mẫu hiện giờ sở bán trà với cà phê mỗi tháng thâu huê lợi đến mấy trăm ngàn mà số tiền xuất phát cho nhân công cũng lớn lắm nhưng mỗi tháng còn lợi cũng được năm ba muôn mà bà sáu h ẩ u có vốn lớn lại con là cánh tay mặt của bà con giúp bà tận tâm nên mới thành công như vậy năm ngoái bà về thăm nhà mấy tháng thì con coi sở cho bà năm nay con nói với bà con về kiếm càng đem lên đó mà ở với con nên bà mới để cho con đi và càng đã kiếm được nó phải về với má vậy thì con ở chơi với má chừng một tháng cho má vui rồi con xin má cho con trở lên đó c h ứ con không thể bỏ bà xấu h ổ được bây giờ có càng về ở với má trong nhà lại có mẹ con cát chăm nom săn sóc má lâu lâu con về thăm má và chơi vài tháng vậy thôi năm nay đường giao thông đã thuận tiện có xe đò chạy hai ba ngày một chuyến rồi nên con lên xuống dễ dàng bà xã nói công chuyện của con lớn lao bệ bộn như vậy con bỏ sao được nhưng má xin con ráng ở chơi với má vài tháng rồi sẽ đi rồi lên trên đó con đừng quên má má già rồi con cô hưởng nghe lời âu yếm như vậy thì cô ứa nước mắt bà đốc không muốn không khí đương vui vẻ hóa ra buồn tẻ lạnh lùng bởi vậy bà nói chị xã chưa già đâu chị còn cứng lắm mà chị còn sống tới hai ba mươi năm nữa như chơi có dâu có cháu nội chị vui sống dai lắm chủ khách thân yêu một nhà vui vẻ câu chuyện sâm dày hạnh phúc kéo dài đến xế mấy chị đàn bà trong bếp nấu nướng xong rồi trai dọn mới sắp đặt bưng lên để trên mấy bàn thờ cúng có người đi về lấy một cái áo dài đen cho càng bận đỡ mà ra mắt cha với ông bà bà xã đứng vái ông bà rồi lạy trước hưởng với thầm một cặp lạy sau c à n tiếp lạy nữa rồi cát lạy chót lạy bàn thờ của đường bà xã cũng rót rượu giái con cho hai dâu lạy chồng và hai cháu nội lạy cha cúng xong rồi bà xã mới biểu dọn hết trên mấy bàn mấy bộ dáng bà mời hết khách xa cũng như người trong xóm đàn ông cũng như đàn bà trẻ già lớn nhỏ đều phải ngồi ăn uống với bà một bữa cho vui giữa lúc cả nhà đương nói cười h ỉ lạc một người kỳ lão tay nâng ly rượu mà nói thổ nay t h i ế m xã ăn ở hiền lành ai thiếu hụt hay có việc gì nói với t h i ế m thì t h i ế m giúp liền t h i ế m có một người con nó cũng giống tâm trí t h i ế m biết thương nhà nghèo ở trọng với tá điền tá thổ không biết hạnh phúc ở lối nào mà mấy năm nay nó trốn mất bỏ cho nhà t h i ế m buồn bực ai nhớ tới cũng than phiền ông đốc thắng lại nói bữa nay hạnh phúc trở về với chị xã rồi nên ai cũng vui hết không vui sao được chị mất một người con trai mà chị gom về hai cháu nội một trai hiền lành đạo đức một gái tánh mạnh thiệt thà chị mất một cô dâu dữ mà chị tìm được hai cô dâu hiền đó là hạnh phúc chớ gì chị lời chớ đâu có lỗ phải dậy không chị xã bà xã cầm cười lớn cái g i n g cười này mấy năm nay nó đi mất bây giờ nó mới trở lại đây phú nhuận mười lăm tháng hai năm năm mươi bảy